chương hai quan niệm về tiền bạc và kinh doanh của người do thái chúa trao tiền cho chúng ta như một món quà mục đích là để chúng ta mua niềm vui ở thế gian này chứ không phải là để chúng ta gom g ó p và trả lại cho người Sách tám mất tiền là tiền là phật đồng thời tiền cũng là vật bình thường trong xã hội hiện đại ham mê tiền bạc có lẽ không phải là chuyện lạ hơn hai n g h n năm trước Sách Tha mất đã lưu truyền những câu ngạn ngữ của người do thái như thế này tiền không phải là tội ác cũng không phải là lời nguyền tiền chúc phúc cho con người tiền sẽ cho chúng ta cơ hội mua sắm lễ vật để tế thần mọi bộ phận của cơ thể đều sống được nhờ tim tim thì sống được nhờ túi tiền thái độ đối với tiền bạc này đã phản ánh rõ n h ấ t trình độ chủ nghĩa tư bản hợp lý của một xã hội một dân tộc hoặc một văn hóa về điểm này rõ ràng nguồn gốc dân tộc và cảnh ngộ lịch sử của người Gia thái đã có một tác dụng mang tính quyết định lịch sử lưu vong của người Gia thái buộc họ không được coi thường đồng tiền vì mỗi khi tình hình căng thẳng họ phải lên đường thì tiền là thứ dễ dàng mang theo nhất cũng là thứ quan trọng nhất đảm bảo sự sống của họ trong cuộc hành trình thân phận tôn giáo dị đoan buộc người Gia thái không được coi thường đồng tiền vì bản chất của tiền là không có sắc thái khi người Gia thái giao tiếp quan hệ với những giáo đồ của những tôn giáo khác thứ duy nhất không mang sách thái dị đoan là đồng tiền thân phận ăn nhờ ở đậu buộc người d a thái không được q u a thường đồng tiền vì họ phải dùng tiền để mua quyền sinh tồn trong một đất nước người d a thái thường phải chịu mức thuế đầu người và nhiều loại thuế khác rất cao nếu người d a thái không chứng tỏ được năng lực về phương diện tài chính thì họ đã bị tiêu diệt từ lâu đây cũng là một trong những nhận thức chung của người d a thái cũng như những người khác người do thái phải lưu lạc khắp nơi nên họ không được phép coi thường đồng tiền vì tiền là hình thức hỗ trợ lẫn nhau tiện lợi nhất truyền thống kinh doanh lâu đời của người do thái cũng buộc họ không được coi thường đồng tiền vì đối với người bình thường tiền chỉ là một phương tiện là vật trao đổi ngang giá nhưng đối với thương gia tiền mãi mãi là mục tiêu tranh đoạt cuối cùng trong mỗi một thương vụ là tiêu chí đánh giá thành bài vì vậy đối với người do thái định nghĩa của tiền không chỉ dừng lại ở tài sản đồng tiền nằm giữa sự sống và cái chết là tiêu chí của thành công trong sự nghiệp của họ đồng tiền như thế chắc chắn đã có tính chất như thần thánh tiền vốn dĩ là một sự chuẩn bị để đối phó với những tình huống xấu nhất sự tồn tại của tiền đồng nghĩa với việc có thể tránh được những tình huống này tiền càng nhiều cũng có nghĩa là khả năng phát sinh những tình huống xấu đó càng ít đi vì vậy kiếm tiền tích lũy tiền không phải là để thỏa mãn những nhu cầu trực tiếp mà là để thỏa mãn những nhu cầu về an toàn ngày nay các gia đình do thái vẫn còn có một thói quen để lại tài sản cho con cái ít nhất là không nên ít hơn tài sản mà mình được thừa kế tâm nguyện này cho thấy người do thái rất mong muốn con cháu của mình được bình an trong khi các dân tộc khác vẫn còn có một sự coi thường hoặc căm ghét khó có thể giải thích được đối với đồng tiền thì quan niệm về tiền bạc của người do thái đã vượt qua khỏi ý nghĩa kinh tế học đơn thuần để hướng đến ý nghĩa văn hóa học xã hội học tiền đã trở thành một tiêu chuẩn độc lập một loại tiêu chuẩn không thể lấy những tiêu chuẩn khác làm cơ sở ngược lại nó còn có thể bao trùm cả những tiêu chuẩn khác do đó đối với người do thái tiền có tính chất thần thánh mà tính chất này lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát sinh hình thành tích lũy tăng giá trị của tài sản một mặt kiếm tiền hoặc kinh doanh là một hành vi độc lập có thể kiếm ra tiền hay không trở thành thước đo cuối cùng quyết định mọi hành vi chính đáng khác tất cả mọi giá trị quan niệm kiểu mẫu và hoạt động đều cần phải thông qua tiền để giành được tính hợp pháp tính chính thống của mình cũng giống như trong nền kinh tế tự nhiên chúng dựa vào ý của chúa để có được tính hợp pháp sự xác lập này đã phá bỏ các rào cản trong các lĩnh vực để đón làn sóng thương nghiệp hóa từ đó làm cho tất cả mọi thứ trên thế gian đều bị rơi vào trong biển hàng hóa chưa có dân tộc nào lại có nhiều điều cấm như dân tộc do thái hơn nữa trong suốt hơn hai nghìn năm họ luôn tuân thủ những điều này cho đến ngày nay vẫn rất ít thay đổi nhưng trong lĩnh vực kinh doanh người do thái lại không hề có bất cứ cấm kỵ nào cũng là điều chưa từng có trong các dân tộc khác trong thế giới hiện đại vẫn còn có rất nhiều lĩnh vực vốn không thuộc thương nghiệp nhưng đa số đều do thương gia do thái t h á vỡ trạng thái khép kín của nó và đưa nó vào thương nghiệp điều này có liên quan rất lớn đối với việc người do thái xác lập tính chất thần thánh của tiền sớm nhất mặt khác khi xác lập tính chất tự do của tiền làm cho sự phát triển logic tự nhiên của tiền chuyển biến thành tư duy logic của con người động thái phát triển tự phát của nó chuyển hóa thành động cơ xây dựng mang tính chế độ của nhân loại dưới mệnh lệnh thầm lặng của tiền tất cả những phương tiện cơ chế và bộ phận cấu thành có lợi cho sự phát sinh hình thành gia tăng giá trị của tài sản đều sẽ tự động hình thành phát triển thị trường thế giới xác lập trật tự kinh tế thực hiện tác dụng tài chính c h ố n g chế quyền lực chính trị và hàng loạt quan niệm khuôn mẫu hoạt động thương nghiệp đều sẽ lần lượt xuất hiện đối với việc xây dựng chủ nghĩa tư bản hiện đại một trong những nhóm có cống hiến nhiều nhất là thương gia do thái trong những thời kỳ lịch sử khác nhau quả thật có nhiều thương gia thuộc nhiều dân tộc khác nhau xuất hiện tại giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế nhân loại nhưng thương gia do thái lại là những người tiên phong trong việc xác lập địa vị thần thánh của tiền vị vị họ trở thành những người lính đi đầu trong cuộc tiến quân vào chủ nghĩa tư bản xứng đáng là nguyên mẫu của nhà tư bản xác lập địa vị thần thánh của tiền giúp người do thái loại trừ được những rào cản về quan niệm và nhận thức thường gặp ở các dân tộc khác đối với hoạt động tìm kiếm lợi ích vật chất từ đó người do thái có thể tự do thi triển tài kiếm tiền của mình nhận thức về cấu tạo cơ chế logic của tiền của người do thái cho chúng ta thấy một dạng động lực nội tại trong quy luật sinh tồn của họ Tiếng tiền đồng ã xã trở thành tiên tại tộc Thái thể trưởng thành, cùng với quá trình phát triển thương nghiệp và sự tăng trưởng tài họ. cho không chỉnh nghiệp hợp lý của xã hội. này và và lớn Động nội dân ngừng cùng sản việc với giúp Gia điều của lực có của lý đầu đ quá sự thời thương gia Gia thái còn thể hiện sự đ ộ n g v ộ cao độ thậm chí là đi trước thời đại đây chính là nguyên nhân nội tại hình thành nên một dân tộc thương gia chân chính trở thành thương gia số một thế giới người Gia thái có một niềm đam mê làm giàu và đam mê t i ệ n bạc nhưng họ không bao giờ lún sâu trong những cám dỗ của tiền bạc và vật chất họ luôn nhìn nhận tiền bạc vật chất bằng một thái độ hết sức bình thản đối với tiền bạc họ không tôn thờ như thần thánh không căm ghét như quỷ càng không vừa muốn có tiền vừa xấu hổ khi đồng đến tiền đồng tiền là thứ bình thường kiếm tiền phải đường đường chính chính c o tiền là sự sống đây là lối sống tự nhiên và giản dị của người do thái một người theo thuyết vô thần đến gặp rắc i chào ngài người theo thuyết vô thần lên tiếng chào hỏi chào ngài r a p p i đáp lễ người theo thuyết vô thần lấy ra một đồng tiền vàng đưa cho r a p p i r a p p i thản nhiên bỏ đồng tiền vàng vào túi chắc chắn là ngài muốn nhờ tôi giúp ngài một số việc gì đó có thể là bà nhà chưa có con ngài muốn tôi cầu nguyện cho bà ấy à? không phải thưa r a p p i tôi vẫn chưa lập gia đình người theo thuyết vô thần trả lời sau đó ông ta lại đưa cho r a p p i một đồng tiền vàng nữa r a p p bi vẫn thản nhiên bỏ đồng tiền vàng vào túi nhưng chắc chắn là ngài có chuyện muốn hỏi tôi có thể là ngài đã phạm một lỗi lầm gì đó và hy vọng chú giải thoát cho ngài không đâu thưa r a p p bi tôi không phạm bất cứ một lỗi lầm nào cả người theo thuyết vô thần trả lời ông ta lại đưa cho ra r a p p bi một đồng tiền vàng nữa r a p p bi lại bỏ đồng tiền vàng vào túi có lẽ việc kinh doanh của ngài không được tốt nên ngài mong muốn tôi chúc phúc cho ngài r a p p i e lại hỏi không đâu thưa r a p p i e năm nay tôi kinh doanh rất phát đạt người theo thuyết vô thần trả lời ông ta lại cho r a p p i e thêm một đồng tiền vàng nữa vậy rốt cuộc là n g à i muốn tôi làm gì r a p p i e thắc mắc không làm gì cả thật sự là không làm gì cả người theo thuyết vô thần trả lời tôi chỉ muốn biết xem một người không làm gì cả mà lại nhận tiền thì có thể giữ được bao lâu tiền là t i ề n không phải là thứ gì khác tôi cầm tiền cũng giống như cầm một tờ giấy một viên đá mà thôi do giữ được thái độ bình thản trước đồng tiền thậm chí là coi nó như một viên đá một tờ giấy nên người do thái mới không coi nó như quỷ thần cũng không phân biệt thành sạch sẽ hay dơ bẩn trong quan niệm của họ tiền là tiền một vật rất bình thường vì vậy họ quyết liệt để có được nó nhưng khi mất nó họ cũng không tuyệt vọng chính vì thái độ sống này người do thái mới bình thản vượt qua được sóng gió trong thương trường giành được thắng lợi vững chắc c o tiền là một vật bình thường là một trong những phẩm chất trí tuệ kinh doanh của người do thái tiền là lá bùa hộ mình từ rất sớm người do thái đã quan niệm rằng tiền là suối nguồn của sự sống trong lịch sử trước thảm họa diệt vong người do thái buộc phải lưu lạc ở khắp nơi trên thế giới nhưng dù là đến nước nào họ vẫn luôn gặp phải sự kỳ thị vô lý để có thể sống được ở những nơi đó người do thái buộc phải nộp rất nhiều loại thuế kết hôn phải nộp thuế sinh con phải nộp thuế kể cả việc cử hành tăng lễ cũng phải nộp thuế giai cấp thống trị của đất nước mà họ sống lại càng không rời mắt khỏi túi tiền của người do thái để xây dựng những cung điện nguy nga để duy trì cuộc sống xa hoa thậm chí là gây chiến với các nước khác để chứng tỏ sức mạnh của mình giai cấp thống trị đều buộc người do thái phải cung cấp tiền bạc thế là thường xảy ra một tình huống rất nực cười họ dè biểu người d a thái là keo kiệt là ham tiền nên xua đuổi người d a thái nhưng không bao lâu lại phải kêu gọi người d a thái trở về vì đối với họ người d a thái chính là túi tiền của họ người d a thái không có đất nước không có chính phủ họ luôn vong khắp nơi và không có bất cứ một sức mạnh nào bảo vệ cho họ có thể nói ở xứ người họ không có quyền lực không có địa vị nhưng họ có tiền có tiền họ sẽ trở nên có giá trị trong mắt kẻ thống trị và cũng giành được điều kiện sinh tồn cho mình người do thái có tiền nhưng vẫn gặp phải sự đố kỵ vì vậy nên mới có những phong trào bài do thái ở một số nơi trên thế giới có rất nhiều nguyên nhân hình thành nên chủ nghĩa bài do thái nhưng cũng có thể đúc kết bằng một câu ngắn gọn chủ nghĩa bài do thái là một cuộc chiến về kinh tế người do thái hiểu rằng họ không được thua trong cuộc chiến này vì một khi thất bại họ sẽ bị xua đuổi thậm chí là bị sát hại vì vậy g i à n được thành công trong cuộc sinh tồn đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu của người do thái trong cuộc sống của họ tai họa và sự b ấ t hại có thể xảy đến bất cứ lúc nào vì vậy chỉ có tiền mới có thể bảo hộ được cho họ khi họ gặp phải sự xua đuổi của kẻ thống trị tiền sẽ là vật giúp họ được ở lại khi xảy ra phong trào bài do thái tiền sẽ được dùng để mua lại con đường sống cho họ khi họ gặp phải thổ phỉ hoặc bọn cướp tiền có thể mua lại được tính mạng cho họ đối với họ tiền là vật không thể thiếu là chúa luôn luôn phù hộ cho họ mang lại sự bình an cho họ tiền có thể khiến cho người khác không dám coi thường họ và cũng khiến cho chính phủ nơi họ sống phải nể nang họ một nhà quan sát đã từng viết rằng mâu thuẫn giữa quyền lực chính trị thực tế và quyền lợi kinh tế của người do thái chính là mâu thuẫn giữa chính trị và các thế lực tiền bạc mặc dù trong quan niệm quyền lực chi phối quyền lực tiền bạc nhưng thực tế quyền lực chính trị mới là nô lệ của quyền lợi tiền bạc tiền bạc khiến cho mọi thế lực khác phải p h ụ p h ụ c dưới chân nó khiến cho người do thái có thể đứng dậy và giành lại sự tôn kính của người đời trong bối cảnh này kiếm tiền trở thành một hành vi mang tính bản năng của người do thái họ luôn tìm mọi cách để có tiền để mình trở nên giàu có sự sùng bái đồng tiền của người do thái đã đạt đến trình độ gần như là cực đoan người do thái c ự c lực kiếm tiền là để có được sự an toàn và bảo vệ nhưng vì sự thù hận và ghen ghét của người đời họ đành phải tiếp tục lao vào kiếm tiền để càng có được sự an toàn hơn để càng có nhiều tiền hơn họ buộc mình phải t r a o dồi khả năng kiếm tiền và họ cũng càng ngày càng giàu hơn có một câu chuyện như sau sau khi giành được học vị tiến sĩ hai người con của một ông chủ ngân hàng người do thái từ bỏ đạo do thái chuyển sang theo đạo cơ đốc điều này khiến ông chủ ngân hàng bị tổn thương vì vậy mặc dù hai đứa con của ông vẫn thường trở về thăm ông nhưng ông cảm thấy không vui một hôm ông chủ ngân hàng nhìn thấy hai đứa con của mình đang chơi bài ông bèn hỏi chúng chơi trò gì tụi con đang chơi trò tiền của ông chủ ngân hàng nghe thấy vậy ông chủ ngân hàng rất vui mừng trong người con ta vẫn chảy dòng máu của ta ý nghĩa của câu chuyện này là vì tiền đồ của mình một số người do thái phải chuyển sang theo đạo cơ đắc nhưng sự ham mê tiền bạc tôn sùng tiền bạc vẫn không hề thay đổi đối với người do thái tiền là chúa thực tế ngày nay sự tôn sùng tiền bạc này vẫn không thể giảm sút ngược lại còn tăng lên đồng tiền vẫn tiếp tục hấp dẫn con người giống như lực hút nam châm các dân tộc ở các nơi trên thế giới cũng vì tiền mà phát kiệt sức lực vì họ đều biết một sự thực rằng trên thế giới hiện nay giành được thành công về kinh tế đã trở thành một nguyên tắc sinh tồn cơ bản muốn sinh tồn thì cần phải không ngừng vươn lên tiền phải do kiếm được không phải do tiết kiệm được sách tam ớ t viết rằng chú a trao tiền cho chúng ta như một món quà mục đích là để chúng ta mua niềm vui ở thế gian này chứ không phải để chúng ta gom góp và trả lại cho người kinh doanh là một quá trình không ngừng gia tăng giá trị vì vậy để trao tiền không ngừng sinh ra tiền thì phải biến tiền thành k h ô n g cụ cho mình người do thái quan niệm rằng không có tiền thì có thể vay mượn đến khi có tiền thì trả lại nếu không dám vay mượn thì sẽ không bao giờ giàu lên được tích góp chỉ càng làm cho người đó trở nên nghèo túng hơn mà thôi vì ngay cả tư duy cũng nghèo túng thì không thể trở nên giàu có được kiếm tiền sẽ làm cho người ta trở nên giàu có vì đây là tư duy của những người giàu có nói như vậy không có nghĩa tích góp là sai vấn đề ở chỗ nếu chi tiêu cực kỳ dè à sẻn để thích góp t ừ n g đồng thì chỉ làm cho tư duy của bạn trở nên nghèo túng bạn không bao giờ có được cơ hội để làm giàu tư duy và cảm giác của một người quyết định việc anh ta có giàu có hay không sự giàu có về tư duy sẽ tạo ra sự giàu có về vật chất và biểu hiện là sự hào phóng và rộng rãi sự nghèo túng về tư duy sẽ tạo ra sự nghèo túng về vật chất biểu hiện của nó là sự keo kiệt bủng xỉnh một người nghèo túng về tư duy thì ngay cả n g i anh hàng ngày cũng khiến anh ta phải đau đầu suy nghĩ như vậy thì còn tâm trí đâu để nghĩ đến những chuyện khác vì vậy người nghe tốn về tư duy thường không có khát vọng làm giàu và cũng đánh mất đi cơ hội làm giàu của mình câu chuyện cười sau đây sẽ minh chứng quan điểm này kant h đứng trước một công ty bán lẻ anh ta nhìn không chép mắt vào những thứ hàng hóa đủ mọi màu sắc bên cạnh anh ta một quý ông ăn mặc rất sang trọng đang đ ứ n g hút tỳ gà khanh cung kính nói với quý ông này xì gà của ngài rất là thơm chắc là đắt lắm nhỉ một điếu giá hai đô vậy một ngày ngài hút bao nhiêu điếu mười điếu trời ạ ngài hút bao lâu rồi tôi hút từ bốn mươi năm trước rồi sao ngài hãy thử tính mà xem nếu ngài không hút xì gà thì số tiền mà ngài tiết kiệm được cũng đủ để mua một công ty bán lẻ này rồi nói vậy là ngài cũng hút xì gà à không đâu vậy ngài đã mua được công ty bách hóa nào chưa chưa vậy thì tôi sẽ nói cho ngài biết công ty bách hóa này là của tôi đấy không ai nói rằng kant h kém thông minh vì thứ nhất anh ta tính toán rất nhanh thứ hai anh ta hiểu giá trị của cần kìm i tích tiểu thành đại và bản thân anh ta cũng thực hành điều này nhưng không ai nói anh ta có trí tuệ sống vì anh ta không hút xì gà nhưng cũng không mua nổi công ty bán lẻ trí tuệ của kant h là trí tuệ chết còn trí tuệ của quý ông nọ mới là trí tuệ sống người do thái có truyền thống tay không gây dựng cơ đồ họ không có truyền thống làm giàu từ quá trình tích lũy từng đồng một một mặt từ bối cảnh văn hóa tương gia do thái chưa từng bị ràng buộc bởi chủ nghĩa cấm dục về mặt tổng thể người do thái chưa từng yêu cầu vấn đề này cuộc sống của người do thái cũng chưa từng phân chia tôn giáo và thế tục người do thái cũng có những giờ khổ tu trong ngày lễ tôn giáo nhưng sau khi kết thúc họ lại mở ý tiệc linh đình vì vậy lối sống tàn tiện không hút xì gà giống như những thầy tu khổ hạnh không phải là lối sống của thương gia do thái mặt khác nhìn vào lĩnh vực mà thương gia do thái thường tập trung vào đó là tài chính và đầu tư thì họ vốn chỉ chú ý đến việc làm sao để tiền sinh ra tiền chứ không phải là tiết kiệm để có tiền người chỉ biết tàn t i ề n tích lũy từng đồng thì không thể có tính mạo hiểm giống như thương gia do thái trong kinh doanh thương gia do thái tính toán chi li đến n ổ i không thể chi li hơn được nữa chi li có thể tiết kiệm được một đồng thì tiết kiệm một đồng giá cả có thể nâng cao lên một chút thì nâng cao lên một chút lợi nhuận phải là lợi nhuận sau khi trừ các khoản thuế để tránh tình trạng không c ó p sau khi đã trừ thuế nhưng trong sinh hoạt những người có lối sống kiểu như mỗi ngày hút mười điếu xì gà giá của mỗi điếu là hai đô la Không phải là hiếm. cách sống của thương gia do thái khiến cho các thương gia nhật bản cũng nổi tiếng thế giới phải thán phục chưa vội nói đến những cái khác chỉ riêng việc người do thái dù có bận rộn đến mức nào thì họ vẫn không bao giờ ăn qua loa là đủ thấy cung cách sống vương giả của họ họ luôn dành thời gian cho việc ăn uống thậm chí còn chú ý đến việc phải ăn như thế nào và khi đã ngồi vào bàn ăn thì không được nói đến công việc thực ra người do thái đâu chỉ có cấm bàn công việc trong bữa ăn những thương gia do thái sùng đạo còn không được bàn đến công việc trong suốt ngày lễ sách bát là ngày nghỉ hàng tuần theo lễ nghi của do thái giáo bắt đầu từ lúc trước khi mặt trời lặn ngày thứ sáu và kết thúc sau khi mặt trời lặn vào ngày thứ bảy thậm chí là không được nghĩ đến công việc vì vậy dân tộc do thái là một dân tộc am hiểu rõ nhất lý lẽ tâm bình thường là tâm sáng suốt do thái giáo lấy việc tôn trọng sinh lý và nhu cầu tâm lý tự nhiên của các tín đồ để duy trì sự sùng đạo của họ thương gia do thái cũng lấy việc tôn trọng những nhu cầu tự nhiên của bản thân để duy trì trạng thái cân bằng tâm lý trong khi kinh doanh người ta thường nói cái l ờ i làm mờ mắt một thương gia có thể nắm có thể buông trong mọi vấn đề lợi nhuận công việc thì trí hôn của anh ta sẽ không bị suy kiệt u mê một trong những ông trùm h o l l y w o o d thời kỳ đầu và cũng là người gây dựng cơ đồ từ bàn tay tránh từng nhắc nhở con trai mình là david austenit đạo diễn p h i m cuốn theo chiều gió rằng hãy sống xa hoa hãy tiêu tiền thoải mái cuối cùng phải nhớ rằng không nên sống theo thu nhập của con như thế sẽ giúp con người có được sự tự tin câu nói này đã trở thành nguyên tắc kinh doanh của h o l l y w o o d đối với một thương nhân còn có điều gì quan trọng hơn sự tự tin nó sẽ giúp bạn phát huy năng lực và tài trí vốn có của bạn làm tăng thêm sự tín nhiệm của mọi người đối với bạn và còn có thể gây áp lực cho đối thủ của bạn một thương gia điềm đạm ôn hòa mới là một thương gia thành công thực thụ quý vị thính giả vừa nghe xong phần bốn cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe mời quý vị thính giả đón nghe phần năm